Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1171-1175 Lầm Người Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz Lâm Hiên gật đầu hiển nhiên sẽ không khách khí với ái thê đưa tay Lấy ra đem bảo vật này để vào trong lòng Tiểu La Thiên Pháp tướng theo như lời cầm tâm chính là bắt trước bí Thuật của một vị tiền bối có năng lực rất lớn ở linh giới uy lực. Không phải chuyện đùa, nhưng Lâm Hiên coi trọng nhất chính là thuật. Nay đối với Nguyên Anh cùng thân thể đều có hiệu quả ngưng luyện. Thần thông hữu dụng như thế, Lâm Hiên hiển nhiên rất là động tâm. Bình thường cũng nhàn hạ, hiển nhiên cũng nên tu luyện một phen. Phu quân, mặc dù nói như vậy có thể có chút dư thừa, nhưng thiếp thân. Vẫn muốn nhắc nhở một câu, thần thông này tuy rất huyền diệu, nhưng... Đối với bản thể gánh nặng lại rất lớn, trước khi tiến cấp ly hợp kỳ. Có thể tu luyện, nhưng không thể dùng để đối địch. Ha ha, vi phu trong lòng hiểu rõ, cầm tâm, nàng không cần lo lắng làm. Gì? Lâm Hiên mỉm cười mở miệng, Âu Dương lần này thiếu chút nữa là bỏ. Mình... Lâm Hiên đương nhiên biết Tiểu La Thiên Pháp tướng gánh nặng. Cũng không phải chuyện đùa. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Mình cũng không phải là người tu. Tiên Nguyên Anh kỳ bình thường. Song Anh một đan không cần phải nói. Sau khi tu tập Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết thân thể so với các tu sĩ. Khác mạnh mẽ hơn nhiều. Chưa chắc đã không dám thi triển thần thông. Này! Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán tình huống cụ thể như thế nào. Còn phải chờ đợi sau khi tìm hiểu công pháp này kết hợp với tình. Huống của thân thể mình, sau đó mới có thể kết luận. Cái này cũng không vội, còn phải tiếp tục đi, việc phải làm của mình. Còn rất nhiều, đương nhiên trước mắt phải làm là tìm kiếm lối ra. Về phần tu la thần huyết, dĩ nhiên có thể làm cho Nguyệt Nhi kết anh. Thành công, cho dù phía trước có núi đao biển lửa, mình cũng phải lấy vào tay. Trong khi suy nghĩ trong đầu chuyển động, mà thần thức của Lâm Hiên vẫn toàn lực thả ra, không chút nào trễ nay. Ồ, đột nhiên, Lâm Hiên trong mắt hiện lên dị sắc đổn quang chầm lại. Rồi ngừng lại ở tại chỗ. Phu quân có chuyện gì vậy? Âu Dương mặc dù cũng là nguyên anh kỳ, nhưng sơ kỳ cùng tu sĩ hậu kỳ. Thần thức trinh lịch cũng không thể so sánh với nhau, nàng vẫn chưa. Phát hiện có gì không ổn, trên khuôn mặt xinh xắn không khỏi lộ ra vẻ. Do hỏi, ước chừng hơn 500 dặm phía trước có linh lực kịch liệt sao? Động theo thuộc tính mà phân tích một mặt hẳn là có hàng trăm âm hồn, tử vật. Một mặt còn có cả đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ Lâm Hiên xoa. Xoa tay trầm ngâm mở miệng nói. Đại tu sĩ chẳng lẽ là thủ tỏa bồ đề viện vạn Phật Tông? Cầm tâm. Ngẩn ngơ, sau đó trong mắt hiện lên hận ý nồng đậm. Không rõ ràng lắm, nhưng mười phàn thì hết tám chín hẳn là không. Sai. Lâm Hiên nói như thế, thật sự là đi rách cả giày sắc cũng vô công. Nhưng đến chỗ này lại gặp, cũng không ủng công, lâm hiên máu hiểm. Tiến vào đại đồng dưỡng dị này, mục đích ban đầu đó là muốn đem người. Này trừ đi. Một mặt là vì Bích Vân Sơn báo thù, bất quá chính yếu là đoạt bảo. Vật cách này cũng không có gì là ghê gớm, tu tiên giới cá lớn nuốt cá. Bé, giết người đoạt bảo chính là. Một chuyện cực kỳ bình thường. Với tâm cơ phong phú của Lâm Hiên bảo vật khác có lẽ có thể không để. Vào trong mắt bất quá thông thiên linh bảo thì ai ai cũng thèm thuồng Mà chảy nước miếng. Báo thù đoạt bảo một mũi tên hạ được hai con chim chuyện tốt như. Vậy không đi làm thì sẽ trời chu đất diệt. Đối phương hiện tại lại bị vượt vật cuốn lấy mặc dù với thần thông của. Đại tu sĩ như hắn hẳn là vẫn ổn định mà chiếm thượng phong. Nhưng mặt mà... kể như thế nào đối với bản thân mà nói cơ hội này tuyệt không thể bỏ. Qua có thể trốn ở một nơi bí mật gần đó mà lặng lẽ đánh lén. Nghĩ đến đây, lâm hiên nào còn do dự cầm tâm, vi phu sẽ đi trước. Lát nữa sau khi ta cùng với hắn đối chiến thì mới từ từ tới trợ giúp. Ta một tay hai mặt giáp công. Lâm Hiên sở dĩ làm ra an bài như vậy, là bởi vì muốn đánh lén, nhất định không thể để cho đối phương phát hiện tung tích của mình. Âu Dương bất quá là nguyên anh sơ kỳ, cho dù thi triển ẩn nặc thuật, muốn tránh thoát thần thức của đại tu sĩ thăm dò, cơ hội cũng không tính là nhiều, do đó tốt hơn hết là để cho Ái Thê tạm đời một chút, mình chỉ cần Cùng không minh giao thủ, lão quái vật đừng có mơ tưởng chạy được, đến. Lúc đó cầm tâm có bị hắn phát hiện hay không thì cũng không sao. Lúc đó sẽ quang minh chính đại vây công, vợ chồng liên thủ khi dễ một. Mình hắn. U, V, Quy, Quy, mơ thiếp thân hiểu rồi. Âu Dương Ún Nhu gật gật đầu, thật ra theo bản tính mà nói, nữ tử này. Cũng tâm cao khí ngạo, bất quá tâm tính như vậy cũng không có nghĩa là... Gặp chuyện sẽ không động não, nghe trưởng Phu An bài như vậy, nàng. Cũng rõ ràng ý định của Lâm Hiên đã biết chút tu vi của mình, nếu như... Theo sau chỉ có thể múa búa trước cửa lỗ ban đem chuyện tốt của Phu. Quân phá hủy. Bản thân hôm nay cũng không còn là Âu Dương tiên tử tự làm tự chịu. Nữa... Nếu đã gả cho người ta, đương nhiên không thể mọi sự chuyện đều làm theo tính tình của mình nữa. chút đạo lý ấy, Âu Dương trong lòng hiểu rõ, cho nên sẽ không bất mãn. Gì chỉ là trong những năm tháng sau này, bản thân cũng phải cố gắng. Gấp bội cũng không thể bị phu quân bỏ quá xa. Lâm Hiên gật đầu, sau đó hai tay nhẹ nắm, khí tức cả người từ từ yếu. Bớp! Cuối cùng đắc như có như không, thậm chí ngay cả nhịp tim cùng tốt. Độ máu chảy cũng chậm lại, ưu dương trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng. Có thể nhìn thấy trưởng phu đang đứng ở trước mặt mình, nhưng thần thức đảo qua lại trống trơn như không có gì. Liễm khí thuật, phép ẩn nặng tại tu tiên giới này đều là công pháp. Chuyện lưu rất rộng, đừng nói là tu sĩ nguyên anh kỳ, cho dù tìm một. Gã đệ tử trúc cơ kỳ 89 phần 10 cũng đã họp qua. Nhưng có thể thi triển đến trình độ của phu quân vẫn chưa từng nghe. Thấy đứng ở trước mặt mình cũng cảm ứng không được trừ hắn ra có lẽ. Chỉ có lão quái vật ly hợp kỳ trong truyền thuyết mới có thể có pháp. Lực thần thông như vậy. Trong đôi mắt của Âu Dương lói lên những tia sáng kỳ dị, nữ tử nào mà. Không hy vọng trượng phu của mình là một nhân vật tài giỏi điểm này. Ngay cả nữ tu Nguyên Anh Kỳ cũng không thể ngoại lệ bất quá ngay lúc. Này, Lâm Hiên cũng không có chú ý tới ánh mắt của Ái Thê Thản Nhiên. Nói một câu ta đi đây. Sau đó linh quang trên người hiện lên cả thân ảnh cũng từ từ trở nên. Mơ hồ hóa thành một luân sáng lờ mờ như điện nhằm về phía chân trời. Mà bay vút đi. Ở bên kia. Ẩm. Một quyển của cửa đầu lão tổ là yêu tộc ly họp kỵ thân. Cây rốt cuộc đã đỡ không được. Vụn gỗ bay tán loạn. âm khí tan giã mà. Sụt đổ xuống. Trên thân cây đã thủng lỗ chỗ. Hỏa giao vương trong mắt hiện lên vẻ. Tàn khốc. Một tiếng giống to. Hai mắt lồi lên trong vầng sáng đầu của. Hắn đột nhiên tăng vọt lên gấp đôi Miệng mở rộng đến khó tin Một Ngọn lửa đường kính cả trượng như một cột sáng Được hắn từ trong miệng Mà phun ra Bùm bùm trong tiếng nổ vang lên Các cành lá còn thừa bị ngọn lửa bao Vây Âm khí cũng bị càn quét không còn Cửa cốc lại một lần nữa đập Vào trong mắt Đi cửu đầu lão tổ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng Nhưng cũng không chút nào giám trì hoãn thân hình vừa chuyển, hóa thành một đảo cầu vòng bắn. Nhanh vào trong sơn cốc. Hắn không hề thi triển ẩm nạp thuật nữa bởi vì điều đó đã không còn ý. Nghĩa, vì diệt trừ chu cổ quái thực vật nỏ, ba người bọn họ mặc dù. Không có xúc hết thần thông, nhưng vừa rồi đấu pháp thanh thế cũng to. Lớn tu sĩ la ra chỉ cần không phải là người điếc, khẳng định đã phát. Hiện tung tích của mình có ẩn dấu, bất quá chỉ bị chê cười mà thôi. Thanh liên cư sĩ cùng họ Gia Vương cũng là lão gia họ đã sống mấy. Trăm năm đạo lý trong đó cũng không cần giải thích trong lòng tự. nhiên cũng rõ ràng. Tục ngư nói là phúc không phải họ, là họ thì tránh không khỏi, muốn. Bảo vật nhất định phải lấy cứng đối cứng mà liều mạng với tu sĩ la ra. Đã biết vừa rồi ăn tiệt thòi cũng không nhỏ, bất quá chiến lực cũng không yếu gì hơn so với đối phương thật đánh tới chiến thắng thì không dám nói nhưng chưa chắc đã không có cơ hội đục nước béo cỏ. Mà bọn họ sở liệu cũng không sai tiếng vanh thật lớn nọ truyền đến. Các tu sĩ trong sơn cốc sắc mặt cũng rất khó coi. Lão Tổ Tông Không cần nhiều lời, Lão Phu đã biết rồi. Là ta tính toán sai lầm. Không nghĩ tới chu La Già vượt thụ này so với trong tưởng tượng thì yếu. Hơn nhiều, Lão tâm đem trận pháp bố trí đi cần bao nhiêu thời gian. La Già Lão Tổ nhớ mày, sắc mặt có vẻ lo lắng mở miệng hỏi. Lão Tổ ước chừng cần thời gian hai chén trà nhỏ. Một thanh âm non nước truyền vào tay, người nói chuyện chính là một hài. Đồng Như Ngọc. Nhưng mà nhìn người không thể nhìn tướng mạo, huyết la. Đồng tử này không chỉ là địa tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, mà lòng dạ độc. Áp cũng rất nổi tiếng. Hai trẻ trà nhỏ, may là lão phu mang theo trận pháp nhỏ, chỉ mong có. Thể ngăn cản được bọn họ một đoạn thời gian. Là ra lão tổ nói xong, vươn tay ra vỗ xuống bên hông bảy tám thanh. Trận kỳ xanh xanh đỏ đỏ được hắn lấy ra ở trên có theo đồ án rất cổ. Quái có bát quái có lệ dược. Nếu như Lâm Hiên ở chỗ này nhất định sẽ cực kỳ hoàng sợ cái này. Không phải là trận pháp bình thường mà là phục hợp chi trận trong. Thiên Nguyên Trần Thư ghi lại nói đơn giản chính là đem hai trận. Pháp hợp lại nhưng uy lực giá tăng cũng không phải chỉ đơn giản là. Gấp đôi mà là bảo tăng đến khó tin. Cửu cung bát quái trận cùng khuê âm thiên dùm trận vốn không phải. Chuyện đùa mặc dù đơn độc sử dụng một mình cũng có thể vây khốn lão. Quái vật nguyên anh kỳ bình thường. Sau khi gia tăng, sau khi gia tăng cho dù đối mặt với yêu tổ cấp 5. Hẳn là cũng có thể trì hoán một ít thời gian. Bất quá la ra lão tổ trên mặt vẫn hiện lên vẻ đau lòng trong trận. Pháp chi đạo, phục hợp chi trận tuy ít nói đến, nhưng lại uy lực kinh. Người chính là vào thời thượng cổ, do một vị thiên tài sáng lập. Người này tạo nghệ về trận pháp, đã không thể dùng chữ tôn sư để hình. dung tin tưởng cho dù là xem khắp linh giới cũng có thể xưng hùng. Đáng tiếc lại không người nào truyền thừa y bát của hắn Mà bộ trận kỵ Này cũng là la ra từ tổ thượng truyền xuống tới giờ Bất quá đau lòng thì đau lòng ánh mắt của hắn cũng không chút do dự Dù sao so với tu la thần huyết Cái này cũng không đáng là gì La ra lão tổ hơi trần trừ trong tay pháp huyết liên tiếp đánh ra Trên trận kỳ hào quang lóe ra bắn nhanh tới bùn đất ở phía trước, sau. Khi nhập vào núi thì không thấy gì nữa. Sau gió lão quái vật này bàn tay xoay chuyển, lại lấy ra một cái viên. Bàn ở trên mơ hồ lóe lên một ít điểm sáng, lão quái vật trên mặt lộ. Ra vẻ hài lòng, sau đó lại vỗ xuống bên hông, gỡ xuống một túi linh. Thú, dương tay tế ra. Nương theo âm phong vụ vụ từ trong bay ra rất nhiều quái vật. Từ bề ngoài mà xem, như là rơi nhưng trên khuôn mặt, lại có ba con mắt. Màu đỏ, có huyết ma bức phối hợp cùng trận này, coi như là cửa đầu lão tổ. Hẳn là cũng có thể ngăn cản hắn một ít thời gian. Là ra lão tổ lầm bẩm tự nói, mà mấy tên tu sĩ bày trận lại càng. Không dám trì hoãn cả đám người không tiếc pháp lực, rõ ràng là đẩy. Nhanh tiến độ. Chỉ cần thuận lợi tiến vào vô định hà, bọn họ sẽ tính là lập được công. Lớn, la ra lão tổ tự nhiên là một đời kiêu hùng, nhưng mặt cho hắn tính. Toán có tốt thì cũng nghĩ không ra ngay lúc này tại vô định hà, đã sớm. Có người nhanh chân tới trước, nhưng lại không ngừng bị ngăn trở. Lâm Hiên mặc dù muốn đánh lén cho nên ẩn tàng tung tích nhưng trong khoảng cách 500 dặm cũng không mất bao nhiêu thời gian, rất nhanh hắn đã đi tới địa điểm phát sinh sự tình, nơi này quả nhiên âm. Khí tận trời, đưa mắt nhìn lại đen đặc âm hồn vượt vật so với mình nghĩ còn nhiều hơn cho dù không tới 1.000 chỉ sợ cũng kém không xa. Đáng tiếc đại bộ phận tu vi cũng rất thấp, đa số chỉ là trúc cơ kỳ. Nhưng dù vật này linh trí chưa được mở nên không sợ chết, điên cuồng. Đánh tới phía trước. Lại không phải là lựa chọc nọ. Lâm Hiên ánh mắt đào qua chung quanh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ. Kinh ngạc, Nguyên Hán tưởng rằng tại vô định hà này trừ mình cùng cẩm Tâm hẳn là chỉ có vị thủ tỏa bồ đề viện vạn Phật tôn kia, không nghĩ. Tới lọt vào trong tầm mắt lại là một lão giả đầu trọc. Diện mạo xa lạ, không chút ấn tượng nào, nhưng Tu Vi cũng đã đến. Nguyên anh hậu kỳ. Người này là từ đâu tới đây? Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, mặc dù mục tiêu cùng suy nghĩ khác. Biệt, nhưng sát ý cũng không có mảy may yếu bớt. Có trời mới biết đối. Phương tới đây có mục đích là gì? Vì Nguyệt Nhi kết anh thành công tu la thần huyết nhất định phải lấy. Đối mặt với bất kỳ người cạnh tranh nào sẽ giết không buông tha. Lâm Hiên rất nhanh đã hạ quyết định thân hình phiêu hốt tại ở ngoài. Hơn ngàn trượng hạ xuống ẩm thân sau một tảng đá lớn. Không cần phải nói người này đúng là Khương Lão Quái Thiên Xảo Môn. Đồng môn tương tàn, nữ tu che mặt nọ, mặc dù cũng là nhân vật hung ác. cay độc mắt thấy sinh cơ đã không còn, đã lựa chọn con đường tự bảo. Nguyên Anh! Thà rằng cá chết phá lưới, cũng quyết không để cho đối phương sống. Tốt! Nhưng thần thông của đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thật sự là không phải. Chuyện đùa, Khương lão quái lại âm hiểm rào hoạt kịp thời tế ra bảo. Vật phòng ngự tốt xấu cũng đem tính mạng chạy thoát Đương nhiên chịu một ít thương tích cũng khó tránh khỏi Lão quái vật Vừa sợ vừa giận Nhưng nữ tu che mặt nếu lựa chọn con đường nguyên anh Tự bảo đừng nói thân thể Ngay cả ba hồn bảy phách cũng tan thành Mây khói Lão quái vật buồn bực thì cũng không làm gì được May mà thương tích Cũng không nặng Hắn muốn tìm một chỗ bí ẩn để uống thuốc điều tức. Nhưng không nghĩ tới từ trong dòng sông, lại đột nhiên xuất hiện số. Lượng lớn âm hồn rượu vật, hung hắn không sợ chết nhằm hắn mà tiến công. Thật sự là không biết sống chết. Mặc dù đối phương số lượng rất nhiều. Nhưng mình chính là người tu tiên nguyên anh hậu kỳ, khương lão quái. Trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Tay áo bào phất một cái, một mảng hào quang màu lam bay vút ra, sau. Khi hơi co lại, biến thành một bàn tay ánh sáng thật lớn, mặt ngoài. Điện hồ lóe ra, xem ra công pháp mà lão quái vật này tu luyện, lại là lôi thuộc tính, gầm. Nhưng các dự vật cấp thấp này nhìn cũng không thèm nhìn, vẫn điên cuồng tiến công. Lâm Hiên mày cao lại trong mắt hiện lên một chút mê hoạt, đã cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Nhưng cụ thể là chuyện gì lại nói không rõ được. Thiếu ra, phủ cận này sao lại không có dự vật cấp cao nguyên anh? Kỳ! Thanh âm của Nguyệt Nhi truyền vào tai những lời này của tiểu nha đầu. Thật ra đã nhắc nhở Lâm Hiên, không sai, án theo lẽ thường mà nói, số... Lượng âm hồn đông đảo như thế Hẳn là có lệ dụng cấp cao Thao túng mới Đúng Lâm hiên suy nghĩ trong đầu chợt chuyển Lần nữa lặng yên đem thần Thức thả ra Mà ngay lúc này phía trước không xa hương lão quái một đạo Pháp Quyết đánh ra Hai bàn tay ánh sáng tung hoành mở ra Đã sát nhập vào Trong đám rượu vật Đừng nhìn âm hồn khí thế hung hán Hai bên thực lực căn bản không phải. Cùng một cấp bậc, mặc dù số lượng cũng không đủ để đền bù sự trinh. Lệch lớn như vậy, tiếng rượu khóc, tiếng sói chu truyền vào trong tay. Trong chút lát không tiêu tan, gần ngàn rượu vật nọ toàn bộ đã bị. Nhìn thành bột phấn. Bốn phía một lần nữa an tính xuống. Lâm Hiên cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, cho nên cũng không có vội. Vàng ra tay ý định xem một chút tình huống rồi mới định đoạt không? Nghĩ tới khương lão quái lại đột nhiên quay đầu qua đảo Hữu ở bên. cạnh nhìn lâu như vậy còn không có ý định hiện thân sao? Chẳng lẽ... Thật muốn chờ lão phu đồng thủ. Hắn đã phát hiện ra mình. Lâm Hiên đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó khóe miệng lại lộ ra nụ cười. Khổ! Xem ra mình đã quá tự đại ỷ vào kinh nghiệm khúc chiếc tu vi Pháp lực cũng hơn xa Người tu tiên cùng cấp Cũng không ngắm lại có Thể tấn cấp đến nguyên anh hậu kỳ Người nào mà không phải trải qua vô Số gió tanh mưa máu Lại không có vài loại công phu ẩn giấu Cho nên Cũng không nên xem thường anh hùng trong thiên hạ Nếu hành tung đã bại lộ Có ẩn giấu nữa Cũng không có ý nghĩa Mặc dù giật mình đối phương có thể phát hiện ra mình nhưng Lâm Hiên trong lòng tất nhiên là không sợ chút nào cả người thanh mang chợt khởi cũng trôi nổi ở giữa không chung là ngươi nhìn thấy gió khuôn mặt của Lâm Hiên khương lão trên mặt rõ ràng cũng lộ ra vẻ giật mình đối với việc hắn có thể đem mình nhận ra Lâm Hiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vạn Phật tôn lệnh đuổi giết cho tới. Bây giờ cũng còn chưa rút lui người tu tiên nguyên anh kỳ ở Vân Châu. Không nhận ra mình sợ rằng cũng không có mấy người. Ngươi, ngươi sao lại ở nơi này? Khương lão quái đem thần thức thả. Ra, sau khi đảo qua trên người lâm hiên, vẻ mặt trở nên khó coi đến. Cùng cực đối phương lại đã tiến cấp tới nguyên anh hậu kỳ. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Tốt quả nhiên là một tiểu tử cuồng ngạo bất quá khi vạn Phật tung. Phát ra lệnh đổi giết, ngươi chỉ mới là nguyên anh trung kỳ mặc dù. Không biết là cơ duyên xảo hợp gì làm cho ngươi tấn cấp thành đại tu. Sĩ, nhưng thời gian cũng tuyệt không quá dài khương lão quái lạnh. Lùng nói, không sai thì tính sao? Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng nói. Thì tính sao? Hương lão quái trên mặt lộ ra vẻ giữ tờn mặc dù đều. Là hậu kỳ, lão phu tấn cấp đã hơn trăm năm mà ngươi cảnh giới còn. Chưa củng cố, tưởng rằng có thể ngồi nhang hàng với lão phu sao đợi. Ta lấy đầu của ngươi, nói vậy vạn Phật Tông cũng sẽ cấp cho bồn tôn. Không ít chỗ tốt. Lão quái vật này kể cả sư mũi trong môn cũng có thể đồ sát, tự nhiên. Chính là nhân vật lòng dạ độc áp, lúc này thấy lâm hiên đến, sát tâm. Đã nổi lên đương nhiên không phải vì lệnh đuổi giết như trong miệng. Nói mà là vì vì tranh đoạt bảo vật ở chỗ này. Hắn cũng không biết nơi này là vô định hà, tu la thần huyết cũng không. Nghe nói qua, nhưng cơ duyên xảo hợp. Lại nghe được tin tức nói vạn. Phật Tông chiếm lính Hồng Vân Tốc là có trọng bảo đáng thương người. Này còn không biết xuyên qua lúc xoáy không gian thì bản thân đã đến. Một không gian khác. Mà không huyến thân là một trong vạn Phật Tông Tứ Đại Kim Cương đấu. Với một tu sĩ trung kỳ không địch lại thân thể bị phá hủy chuyện làm. Mất uy phong của mình như vậy trong lệnh đuổi giết hiển nhiên cũng. Không có nói, mà là tùy tiện tìm một lý do để hòng che mắt mọi người. Nếu không biết lâm hiên thần thông thái quá như thế, hương lão quái. Trên người cho dù cũng có bảo vật, khẳng định cũng không muốn cùng hắn. Là định. Dù sao con đường tu tiên trông gai trải rộng từ khi mới vào tiên đạo. Linh động kỳ nhãi nhép cho đến khi là lão quái vật nguyên anh kỳ độc. Bá một phương. Làm sao mà không Phục Nguyễn né áp cho được, biết rõ. Đối phương rất mạnh mà còn đi khiêu chiến, trừ phi đầu óc đã bị lừa. Đá, Phục Nguyễn cũng không có mất thể diện gì, có thể có có thể dối mới. Là Đại trưởng Phu, chỉ có ước lượng chính xác thực lực của mình, mới. Có thể ở ở tại tu tiên giới tận lực sống lâu một ít. Ồ, Ngươi muốn giết ta. Lâm Hiên khói miệng lộ ra vẻ cười nhạo. Mình tới nơi này làm thợ săn Không nghĩ tới ở trong mắt người khác Ngược lại thành con mồi mềm Yếu Không sai Đảo hữu tuổi không lớn Lại có thể tấn cấp đến Nguyên Anh Kỳ quả thật rất giỏi Nếu như không có ngày hôm nay Nói không chừng Còn có thể tiến cấp ly hợp Đáng tiếc đã gặp Lão Phu Khương Lão quái trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn Người này không chỉ có tâm Tư áp độc Hơn nữa trời sinh tính ven tỷ, luôn luôn tự phổ linh căn. Không tầm thường, không nghĩ tới lại gặp na han vật nghị thiên như lâm hiên. Mặc dù bởi vì công pháp có hiệu quả chú nhân, nhìn không ra hắn cụ thể là bao nhiêu tuổi. Nhưng so với mình năm đó tiến cấp hậu kỳ thì chắc chắn còn trẻ hơn rất nhiều. Điểm này khẳng định không thể nghi ngờ. Hương lão quái trong lòng vừa hâm mộ vừa đấu kỵ đồng thời còn có một cố khoái ý dì thường vừa nghĩ đến mình có thể diệt sát một thiên tài. Có khả năng tiến cấp ly hợp trong lòng hắn hưng phấn vô cùng. Lâm hiên mày cao lại mặc dù không biết đối phương đang suy nghĩ cái gì nhưng nhìn vẻ mặt lão quái vật này cũng nhìn ra ác tâm của hắn. Mình khi còn là tu sĩ trung kỳ đã hủy đi pháp thân của không huyến. Hôm nay đã tấn cấp, chẳng lẽ còn có thể cố kỳ. Mặc dù biết hẳn là nên khiêm nhường, nhưng nói một câu không dễ nghe. Thì 200 năm qua, tu sĩ cùng cấp thật đúng là không được lâm hiên. Để vào trong mắt, khiêu chiến vượt cấp đối với hắn mà nói quả thực là thường xuyên như Ăn cơm bữa. Mà lão quái vật này lại đem mình làm con mồi quả thực Không biết sống chết Nếu hắn muốn đi âm tàu địa phủ Vậy mình cũng nên làm một lần chuyện Tốt coi như thành toàn tâm nguyện của hắn Nghĩ đến đây Lâm hiên tay áo bảo phất một cái thanh quang lói lên Một thanh đoạn kiếm dài chừng một thước đã bay vút ra Ha ha tiểu tử muốn đồng thủ sao Sẽ cho ngươi kiến thức một chút Thần thông của tu sĩ hậu kỳ chân chính khương lão quái sóng giạc mở miệng. Sau đó lòng bàn tay xoay chuyển, một cái khăn gấm chợt hiện ra. Lâm Hiên lộ vẻ kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Nếu nói đến, đồ tơ tầm khăn gấm đều là vật nữ tu thường dùng, nam tu. Rất ít khi sử dụng. Dù sao đường đường là nam tử hán đại trưởng phu tế ra bảo vật như... Vậy, không khỏi có chút mềm yếu, rất dễ dàng bị người khác nhạo bán. Mà lão gia hỏa này, mặc dù mắt chó xem người thấp, dù sao cũng là. Nguyên anh hậu kỳ lại dùng bảo vật là khan gấp, như vậy chỉ có thể có một lý do. Chính là bảo vật này quy lực không phải chuyện đùa. Nếu không phải là cổ bảo, thì cũng là chân quý phi thường, cho dù là. Đại tu sĩ muốn thu thập cũng không phải dễ dàng. Bảo vật phòng ngự rất nhiều thuấn bài. Mai rùa kỳ môn đồn giáp là vô. Số đối phương tất cả đều không cần. Ngược lại chọn cái khăn gấm sẽ bị. nhạo bán này quá nửa là có dùng ý. Ý niệm trong đầu trong đầu xoay chuyển. Bất quá đối với thanh họa, lâm. Hiên vẫn tin tưởng mười phần. Cũng thử xem khăn gấm này phòng ngự như. Thế nào? Cũng không thấy hắn có động tác gì, ngón tay chỉ điểm nhẹ ra thanh. Hỏa kiếm chợt lóe, nhất thời đón gió tăng vọt lên. Thanh quang trói mắt, linh lực dư giật thanh hỏa kiếm như dao long ra. Biển khí thế chưa từng có từ trước đến nay, hung hăng bổ về phía lão. Quái phía trước? Ồ! Lão xả họ khương kinh ngạc, bảo vật này uy lực có chút ngoài dữ liệu của hắn. Xem ra đối phương mặc dù tấn cấp nguyên anh hậu kỳ chưa lâu. Nhưng cũng có thần thông không kém. Bản thân cũng không có thể có bảo vật chân quý hoặc bí kỹ gì đó. Lúc này hắn chợt phun ra một luồng tinh khí, khăn gấm nọ sau khi hấp. Thu tỏa ra hào quang màu lam lộng lấy cũng phát sinh biến hóa. Nhưng so với các pháp bảo phòng ngự khác cũng có khác biệt, lại không? Phải biến thành vòng ánh sáng phòng ngự. Mà là biến thành một bức. Tường nước. Dày chừng bày tám trượng. Ồ. Lâm Hiên cũng xem như kiến thức uyên bác. Nhưng loại cổ bảo thần thông. Như thế này cũng chưa từng nghe nói qua. Quả nhiên là thiên hạ to lớn. Người có năng lực xuất hiện lớp lớp. Mình cũng không thể xem thường. Anh hùng trong thiên hạ. Tường nước nọ sau khi xuất hiện. Lâm Hiên cùng lão giả tựa như cách nhau một con sông lớn. Trong lòng ngạc nhiên không cần phải nói, nhưng Lâm Hiên hiển nhiên sẽ. Không bởi vậy mà dừng tay, ngược lại đem càng nhiều pháp lực, rót vào. Trong thanh hỏa kiếm, thanh quang trở nên càng trói mắt, hung hăng chém vào bức tường nước. Ụ, thanh âm có chút nặng nề truyền vào tay, từ trên lưới kiếm chuyển đến. Một cỗ lực cản thật lớn thế tới mặc dù không có hoàn toàn bị triệt tiêu nhưng sau khi xâm nhập được hơn trượng thì mỗi một cấp đi tới. Lực cản đều bảo tăng gấp bội. Lâm Hiên cũng không khỏi nói thầm trong lòng bảo vật này so với tưởng Tượng còn muốn dụ gì hơn nhưng hắn hiển nhiên không có lý nào mà. Chịu thua. Bằng vào bảo vật này muốn vọng tưởng ngăn trở thanh hỏa của mình. Lão quái vật này sẽ hối hận. Tình thế hôm nay ngoại trừ xếp thử phẩm chất bảo vật đồng thời cũng là so đấu pháp lực của hai người, lão gia hỏa này uống ăn sống mình. Dù sao trong mắt hắn, Lâm Hiên mới vừa tấn cấp cảnh giới thậm chí. Cũng chưa hoàn toàn được củng cố, cùng với mình có trinh lịch căn bản. Không thể so sánh... Trong mắt tu sĩ bình thường, đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, mỗi một người đều có thần thông kinh thiên đồng địa. Nhưng mà sau khi chính, thức bước vào cảnh giới này mới biết được trinh lệch lẫn nhau vẫn là một trời một vực. Không nói tới hậu kỳ cùng đại viên mãn, căn bản là hai cảnh giới cho. Dù đều là hậu kỳ, tại Vân Châu, một môn phái hơi lớn bình thường cơ. Duyên xảo hợp. Cũng có thể xuất hiện đại tu sĩ, loại tồn tại này độc. Bá một phương cũng không thành vấn đề, nhưng so với tu sĩ cung cấp của bảy đại tôn môn thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trừ cảnh giới ra quyết định thực lực của người tu tiên còn rất nhiều. Thứ, phẩm chất pháp bảo, sở học công pháp uy lực như thế nào thậm chí nói. Đùa một chút, sự hiểu biết phong phú của bản thân cũng có khả năng. Ảnh hưởng đến thắng bại Tinh thạch có thể đập bể chết người Đừng nói là tu sĩ hậu kỳ Coi như là một gã tu sĩ nguyên anh sơ kỳ trên người Nếu như trang bị số lượng Lớn phù triện Hơn một ngàn vạn tinh thạch nện xuống Cũng có khả năng Chiến thắng hậu kỳ Lão quái vật này mắt chó xem người thấp Khi dễ mình vừa mới tấn cấp Nhưng Lâm Hiên tình huống đặc thù không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Nếu nói về thời gian, hắn đột phá hậu kỳ bất quá chỉ mới một. Tháng cảnh giới quả thật không có hoàn toàn củng cố. Điểm này, Khương, lão quái suy nghĩ không sai. Nhưng vấn đề là Lâm Hiên là tu sĩ song. Nguyên Anh trong cơ thể còn có một viên yêu đan nữa. Nói về trình độ pháp lực thuần hậu. Cho dù so với hậu kỳ đại viên mãn Lâm Hiên cũng muốn hơn một chút Lão quái vật trước mắt bất quá chỉ là Múa búa trước cửa lỗ ban Lâm Hiên khóe miệng lại lộ ra vẻ cười nhạo Hai tay vung lên cả người Thanh quang lóe ra Liên tiếp đánh ra mấy đảo pháp quyết Oành Nương theo động tác của Lâm Hiên Một cố linh áp minh mông từ trên Trời ráng xuống Nếu đã ra mặt động thủ Lâm Hiên hiển nhiên không Cần phải tiếp tục giấu riêng gì cả Pháp lực toàn thân ngủ ra mãnh liệt Như sóng chiều Cái này hương lão quái trởn mắt há hốc mồm Hai chân mềm nhũng ra thiếu chút Nữa không nhìn được mà quỳ xuống Sắc mặt trắng mệt ra xương cốt cả Người không ngừng vang lên lắc sắc hít sâu vào một hơi Lúc này mới Đứng vững được thân hình Không có khả năng Lão quái vật thất thanh dinh hô Nằm mơ cũng không nghĩ tới cuối cùng Lại gặp loại kết quả này Đối phương rõ ràng Mới tấn cấp hậu kỳ Sao Lại có linh áp cùng pháp lực đáng sợ như thế Mọi người đều biết Linh áp là một loại khí thế Đương nhiên khác với Khí thế của võ giả thế tục Trong đó dính sáng đến Pháp lực thần Thông, tu sĩ cùng cấp phóng xuất ra linh áp, nói đại khái thì ảnh hưởng cũng không lớn, mà tu sĩ cấp thấp đối mặt với tu sĩ cấp cao dưới linh áp của đối. Phương bao phủ thì sẽ cảm thấy cả người không thoải mái nếu tâm trí không đủ kiên định nếu như tính cách tương đối mềm yếu thực lực thẩm, chí cũng bị ảnh hưởng, cho nên tại tu tiên giới. Rất ít khi xuất hiện người đủ khả năng khiêu. Chiến vượt cấp đó chỉ có thể nói một chữ khó. Nhưng bản thân rõ ràng cùng đối phương là cùng cấp dựa theo lẽ. Thường, linh áp ảnh hưởng cũng không đáng kể cho dù có một ít cũng không mạnh mẽ như thế này. Tình huống này là thế nào? Hàng năm bắn nhạn, không lưu ý lại bị nhạn mổ mắt. Chẳng lẽ người trước mắt, Căn bản không phải là lâm hiên, mà là một lão quái vật ly. Hợp kỳ ít khi xuất thế, giả trang mà thành. Trong khi hoàng hốt, Khương lão quái thậm chí sinh ra phán đoán như vậy. Cũng không thể trách hắn, lúc này đây, linh áp trên người lâm hiên mặt. Dù cũng không hơn sư thúc, nhưng đã vượt xa trình độ của đại tu sĩ. Căn bản không phải nguyên anh kỳ có thể có được. Kinh hoàng thất thố thật ra càng là tu sĩ cấp bậc cao, ngược lại, càng sợ chết. Bất quá lão quái vật này có thể tấn cấp đến hậu kỳ, dù sao cũng không phải chỉ có hư danh. Hắn hít vào một hơi, miễn cứng đem tâm tình khẩn trương đè ép xuống. Đối phương hẳn là không phải tu sĩ ly hợp kỳ, nếu không thì sao có thể. Ở đây cùng mình rằng có một kích toàn lực cho dù không thể diệt sát. Mình nhưng làm cho bị thương nặng cũng có thể làm được mà. Chẳng lẽ ngươi tu luyện bí thuật xong nguyên anh? Khương lão quái. Xanh cả mặt mở miệng hỏi. Lão gia hỏa này cũng không sống vùng phí, ngắn ngủi sau khi bối rối. Chỉ phỏng đoán mà đã rất gần đến chân tướng. Bất quá Lâm Hiên cũng không có hứng thú giải thích với hắn, ngay lúc này cũng không cần tốn nhiều lời, đem đối phương diệt sát mới là điều mình cần làm. Lâm Hiên hai tay vung lên, liên tiếp mấy đảo pháp quyết đánh ra đồng. Thời quát nhẹ một tiếng nhanh, tiếng hô vừa vang lên, hào quang bỗng nhiên rực sáng, chỉ thấy bên. Trong bức tường nước như biển nổi sóng thanh hỏa kiếm linh mang bùng. Nổ trở nên huy hoàng chói trang như mặt trời vậy. Nguyên chỉ là một đảo quang hồ, hiện tại đã mở rộng thành một viên cầu. Màu xanh, xẹt, phản phất như tiếng vải bị xé xách, tuy bảo vật này hết sức dù gì. Mỗi một chút đi tới đều cảm thấy lực cản bảo tăng, nhưng dưới toàn lực của lâm hiên thanh hỏa kiếm thế đi đã không mẩy may chậm lại, đem màn. Nước phá vỡ. Hung hăng chém tới trước mặt đối phương. hương lão quái sắc mặt khó coi không khác gì người chết rồi, phải. Biết rằng bảo vật tên gọi Thủy Vân cầm này là hắn cơ duyên xảo hợp. Hơn nữa chịu qua vô số đau khổ mới vất vả lấy được vào tay. Chỉ nói về phẩm chất, mặc dù không thể so với thông thiên linh bảo. Nhưng trong các bảo vật mà cổ tu sĩ lưu lại đã xem như là đỉnh cấp. Cho dù sư thúc lão nhân ra cũng khen không dứt miệng, nói do mình. Khu sử đủ để tiếp được một kích của tu sĩ ly hợp kỳ. Đương nhiên chỉ là loại bình thường. Nhưng lão quái vật ly hợp kỳ có thể điều động thiên địa nguyên khí. Một kích tiện tay cũng không phải chuyện đùa đủ có thể thấy được bảo. Vật này phòng ngự kinh người cỡ nào. Có vật này đối mặt tu sĩ cùng. Bản thân cũng có thể ổn chiếm thượng phong coi như là đối chiến. Với tôn chủ, hắn cũng nắm chắc bất bại. Không nghĩ tới lại bị tên. Tiểu tử chưa nghe tiếng tâm này, lại dễ dàng phá đi như thế. Hương lão quái kinh sợ cùng xuất hiện, mơ hồ trong lòng có ý bỏ chạy. Lão quái vật này là kẻ chuyên bắt nạp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, mắt thấy. Lâm Hiên khó đối phó. Đã muốn kiếm đường thối lui Nhưng hắn muốn chạy nào có dễ dàng như vậy Sau khi xuyên thấu qua bức Tường nước cổ quái nò thanh hỏa kiếm nhanh như điện chớp Đã hung Hăng nhằm đầu của hắn mà chém tới Hào quang trói mắt Khí thế chưa từng thấy hương lão quái thân là Đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ Sống lưng cũng có chút lạnh cả người Đón trực diện cũng không có nắm chắc Chỉ thấy hắn hai tay giơ lên Quay ngược mà nắm lại Cả người điện mang hiện lên Đã từ tại chỗ biến Mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Không cần phải nói Chính là thần thông xuất địa Mà đại tu sĩ mới có thể nắm giữ Mặc dù không bằng thuấn di Nhưng cũng có chút thần thông không gian huyền bí Đáng tiếc trước mặt lâm hiên Căn bản là mũa búa trước cửa lỗ ban mà Thôi, mắt thấy mục tiêu mất đi, Lâm Hiên cũng không nóng vội, tay trái xoay. Chuyển, một cây giáo cũ kỹ xuất hiện trong lòng bàn tay. Đưa tay cầm lấy, sau đó nhẹ nhàng đánh xuống phía dưới. Lâm Hiên động tác cơ hồ không mang theo một chút khói lửa nhân gian. Nhưng bên tai đã có một tiếng sơ to, e, tê, vang lên tiếp theo ước chừng hơn. Ngàn trượng bên trái... Không khí giống như nước gợn trở nên nhộn nhạo. Mơ hồ, sau đó một lão giả đầu chọc lão đào xuất hiện. Trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, đối phương lại có thể đem thần thông. Xuất địa bài trừ. Nhưng sau đó, ngạc nhiên đã biến thành hoảng sợ bởi vì thanh hỏa nọ. Đã biến thành quang cầu, phản phất như thông linh nhẹ nhàng xoay. Chuyển đã một lần nữa bắn nhanh về phía này. Lần này trốn đã không Còn kịp rồi Một chút thời gian còn lại chỉ đủ để tế ra bảo vật phòng ngự Nhưng ngay cả Thủy Vân Cầm cũng bị xé sách bảo vật khác mặc dù tế ra Chỉ sợ cũng cũng không mang lại bất cứ hiệu quả gì Khương Lão Quái vẻ mặt lo lắng Tay trái huy động Vật gì đó đen đúa Từ trong ốm tay áo chảy xuống Nương theo mây mù cổ quái Nhanh chóng Tăng vọt. lâm hiên mày cao lại tựa hồ không phải cổ bảo bất quá lúc này hắn đã không có thời gian phân biệt thanh hỏa kiếm hung hang bắn nhanh vào. Trong đám mây mù, vọc, một thanh âm chuyển vào trong tay, ngay sau đó bay lên một cách đầu. Lâu tựa hồ kẻ địch đã đền tội, nhưng lâm hiên mày cao lại trên mặt. Hiện lên vẻ cổ quái tiếp tục đem pháp lực rót vào trong thanh hỏa. Tiên kiếm lại bay ra mấy trăm trượng, phản phất đem cái gì đó sỏ. Xuyên qua. Tiếng hô đau đớn chuyện đến, lúc này đây Khương lão quái mới xem như. Bị thương, nhưng vẫn chưa mất mạng, ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn. Bắn nhanh về phía chân trời mà bỏ chạy. Lâm Hiên sao lại buông tha cho. Hắn, nhưng đang lúc này, từ trong mây mù trước người, bay vụt ra một. Cột sáng to bằng cánh tay trẻ em, mục tiêu chính là đầu của Lâm Hiên. Thanh thế cực mạnh, Lâm Hiên hiển nhiên không thể coi như không nhìn. Thấy thi triển cửu thiên vi bộ tránh thoát cột sáng nọ, sau đó tay. Áo bào phất một cái, hơn 10 đảo kiếm quang phóng ra, hướng về mây mù. Trước người mà bắn vào, có tiếng đinh đinh đang đang chuyện vào tay. Phản phất như đâm trúng. Nhưng cũng không có mang lại hiệu quả như dự Tính Lâm Hiên trong lòng hơi cảm thấy ngạc nhiên Đây đến tổt cùng là vật Gì tay trái phất một cái Một đảo hào quang xanh nhạt bay vút ra Chợt lóe Hóa thành một cơn lúc Trong khoảnh khắc đã đem mây mù thổi Tán Một vật thể hình người xuất hiện ở trước mắt Không phải vàng Cũng không phải ngọc Tuy đầu lâu đã bị chém xuống Nhưng tứ chi vẫn hoạt động như trước. Khôi lỗi. Lâm Hiên kinh ngạc chẳng lẽ đối phương là tu sĩ của thiên xảo môn. Đáng giận. Cùng lúc đó, cách đó hơn 10 dặm, một đảo cầu vòng bay đi nhanh như. Điện trước, bên trong là một lão giả đầu trọc thân hình cao lớn. hương lão quái giờ phút này đang lầm ba mắng, nguyên vốn tưởng rằng là một quả hồng mềm. Vậy mà không ngờ lại là một cước đá trúng thiết. Bạn, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua tu Sĩ Nguyên Anh kỳ đáng sợ như. Thế, cảnh giới rõ ràng giống nhau, nhưng bản thân dường như là không. Có lực hoàn thủ. Cho dù là tôn chủ so với hắn, thực lực cũng còn xa mới bằng, nhớ tới. Một kích thế như trẻ tre của thanh hỏa nọ, hắn bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thủy vân cầm cũng đo không được, may mà mình còn có một khôi lỗi. Nguyên anh kỳ, loại đồ vật này chính là dùng nhiều loại tài liệu chân quý luyện chế. Cả người trên dưới cứng rắn đến cùng cực còn bị một kiếm chém đầu xuống bất quá bởi vậy cũng vì mình mà tranh thủ được một ít thời cơ. Để chạy trốn, hắn dùng tay ôm ngực, máu tươi còn đang không ngừng chảy ra, pháp lực. Cũng ngăn không được, bị thanh hỏa kiếm này làm cho bị thương rất nặng. May là cũng không tính là vết thương trí mệnh. Lúc này còn chưa thoát hiểm, thương lão quái không dám có mảy may trễ. Nay thậm chí ngay cả thương thế cũng không kịp xử lý, cả người Pháp. Lực bắt đầu khởi động, đã đem đồn thuật phát huy đến mức tận cùng. Thiếu ra, người không đuổi theo sao? Bạch Quang trợt lóe. Một vị cô nương xinh đẹp đồng lòng người suốt. Hiện ở trước mặt, hai chân trần, nhan sắc khuyên quốc khuyên thành. Không cần phải nói, tự nhiên là nha đầu nguyệt nhi nọ. Cùng lâm hiên gắn bó hơn 200 năm, nàng đương nhiên biết phong. Cách làm việc của thiếu gia, không làm thì thôi, làm thì sẽ chém tận. Giết tuyệt còn đầu hổ đuôi rắn như hiện tại quả thực phi thường hiếm. Thấy... Ta cũng muốn đuổi bất quá Lâm Hiên nói tới đây trên mặt lộ ra vẻ. Cổ quái đột nhiên quay đầu sang trái nói đảo Hữu ở một bên nhìn. Trộm lâu như vậy sao còn không có ý định hiện thân sao? Lâm mố thích. Nhất là chuyện khi người khác tranh chấp, mình làm như ông đắc lợi. Xem ra đảo Hữu cũng không khác gì ta mấy đáng tiếc hiện tại đã không. Còn cơ hội nữa. Cái gì nơi này còn có người Nguyệt Nhi lấy làm kinh hãi. Vội vàng đưa mắt nhìn chung quanh nhưng lại không phát hiện được gì. Âm phong thổi qua bốn phía ngoại trừ thanh âm nước sông Lưu động có. Vẻ rất an bình. Lâm Hiên thở dài xem ra đảo hữu sống lừa thuốc không đi đánh thì. Thụt lùi không để cho ngươi nếm một chút đau khổ thì không có ý định. Hiện thân đi ra. Sau đó lâm hiên tay trái xoay chuyển Từ trong lòng bàn tay bốc lên Một ngọn lửa màu xanh biếc Tuy chỉ lớn bằng trứng gạt Nhưng bên trong ẩm chứa uy áp Làm cho Người ta tức ngực Lâm hiên tay rung lên Như chim non phá vỏ Một con Chim trừng thước biến ảo ra Hai cánh vung ra Đã vọt tới mặt sông cách đó Trăm trượng vụ một cái Đã chui vào trong Theo lý thuyết, Thủy có thể khắc hỏa nhưng cái này chỉ theo nguyên lý. Ngũ hành cơ bản nhất mà thôi, ít nhất tại nhân giới, Bích huyến Vũ Hỏa Có thể đốt cháy vạn vật, sao có thể để chút nước bình thường mà khắc. Được, sau khi xuống dưới mặt sông, rất nhanh đã có tiếng nổ ầm ầm truyền vào. tại mặt sống nguyên đang bình tĩnh, đột nhiên bốc lên sóng lớn ngập. Trời, trong nước. Xuất hiện một quái vật đáng sợ Xúc tua có chừng 8 cái Trên dưới huy vũ Mỗi một cái to bằng đầu Người Quái vật này từ bề ngoài mà xem Phản phất như bạch tuộc ở Biển nhưng lại đầy đủ mắt mũi ngũ quan Rõ ràng chính là mặt người Yêu tột Không đúng từ âm khí phát ra Trên người mà phân tích hẳn là âm tư Giới thú không thể nghi ngờ Loại quái vật này, so với yêu tục càng thêm khó chơi, xem bộ dáng tựa. Hồ đã có linh trí, chẳng lẽ chính là người này, mới vừa rồi thao túng. Âm hồn rượu vật cấp thấp, vây công tu sĩ thiên xảo môn kia, vậy mục. Đích là gì? Lâm Hiên trong đầu ý niệm chuyển động, bất quá suy nghĩ nữa cũng không. Có bao nhiêu ý nghĩa, Bích huyến của họ biến thành linh điểu sông tới. Tuổi thú nó ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, mở cái miệng lớn, răng nanh lộ ra. Ngoài, một luồng nước đen như mực hôi thối từ trong miệng phun ra. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại kịch độc Đáng tiếc Linh Điều coi như không nhìn thấy, thậm chí mơ hồ toát ra vẻ. Vui mừng, cứ thế mà xông thẳng tới. Tiếng nổ ầm ầm truyền vào tay, nước mực nọ đã bị Linh Điều cắn nuốt. Sau đó còn hung hăng sông tới quái vật cả thân thể đều bị một tầm. Lửa màu xanh biếc bao vây phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Không tới nửa chén trà nhỏ sau quái vật đã hóa thành cho bụi. Lâm Hiên sau khi tấn cấp thần thông sơ triển quả nhiên thế như trẻ. Tre nhưng mà trên mặt hắn lại nhìn không ra chút vui mừng nào hay. hằng lông mày ngược lại mơ hồ cao lại. Quái vật trước mắt mặc dù giữ tớn đáng sợ, nhưng cũng không phải là bạn. thể chỉ là một khối hóa thân mà thôi. Chỉ là dù thú, lại cũng hiểu được thần thông thân ngoại hóa thân bỏ. Qua thực lực tạm không đề cập tới, sợ rằng linh trí đã mở. Vô định hà quả nhiên nguy hiểm trải rộng, xem ra muốn đem tu la thần. Huyết vào tay cũng không phải dễ dàng như tưởng tượng. Thiếu gia... Người vẫn khỏe chứ Âm thanh của Nguyệt Nhi truyền vào Tai ha Haha không có việc gì Lâm Hiên ngẩn đầu Hướng tới cô gái mà nở nộ cười Nguy hiểm thì tính Là gì Mình cũng không thể để cho bảo bối Nguyệt Nhi kết anh trì hoãn Được Mà kể con đường phía trước Có cái gì đang chờ Gặp thần giết Thần gặp ma diệt ma Sau khi hạ quyết định này Lâm Hiên trong lòng buông lỏng, vấy tay. Bích huyến của họa biến thành chim nhỏ bay trở về. Nhìn vật trong lòng bàn tay, Lâm Hiên trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Theo lý thuyết, Bích huyến của họa mặc dù bá đạo, nhưng bất quá là một. Loại ma viêm, nhưng sau khi cùng kiếp họa chi tinh dung họa, Lâm Hiên lại phát hiện tựa hồ mơ hồ có một chút ý thức. Nói như thế nào nhỉ? Thông linh. Biểu hiện cùng yêu thú linh trí mở ra có vài phần tương tự, nhưng độ khó lại không thể so sánh. Dù sao bản thể cũng chỉ là ngọn lửa mà thôi. Nhưng cũng không có gì kỳ quái, tại không gian độc lập kia, Kiếp Vân vốn đã thông linh thậm chí có thể hóa thành người mặt sau khi bị mình diệt sát đã đem tinh hoa cùng Bích Huyễn Vũ Hỏa dung hợp, vì thế Đã làm cho ma viêm này cũng bắt đầu sinh ra một chút ý thức. Hẳn là như thế. Mặc dù biến hóa như vậy Lâm Hiên chưa từng nghĩ đến. Nhưng hắn lại không chút sốt ruột. Bởi vì đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Lâm Hiên không chỉ có tu hành khắc khổ. Hơn nữa kiến thức uyên thâm. Nhớ ký trong điển tịch từng nhắc qua. Linh hỏa của tu sĩ ở linh giới. uy lực không phải chuyện đùa. Hơn nữa vài loại nổi tiếng đều có ý. Thức của mình. Đó không chỉ là một loại thần thông mà có thể xem là một loại linh. sủng sủng vật thì có khả năng chết. Hơn nữa mặc kệ lúc đầu có hạ huyết khế. Gì đó thì ít nhất trên lý luận đều cũng có thể phản bội chủ nhân. Nhưng thông linh bí thuật vốn chính là pháp lực của bản thân tu sĩ. Hình thành hiển nhiên không có chuyện phản bội Chỉ cần chủ nhân còn Tồn tại thì cũng vĩnh viễn sẽ không chết Hơn nữa cùng loại thần thông Sau khi được khai linh trí uy lực cũng Sẽ bảo tăng lên rất nhiều Cho nên nhìn thấy bích huyến của hỏa sinh ra một chút ý thức Lâm Hiên Mới mừng rỡ như thế Đương nhiên cũng không phải là không có một chút lo lắng Dị biến này Chính là bởi vì dung hợp thiên kiếp chi hỏa trên lý luận vẫn có khả. Năng cắn trà, bất quá chỉ cần cẩn thận một ít, hẳn là sẽ không có chờ. Ngại gì? Ý niệm trong đầu xoay chuyển, bích huyến của hỏa đã một lần nữa dung. Nhập vào trong thân thể. Sau khi lâm hiên quay đi, khôi lỗi mất đi chủ nhân điều khiển, lại bị chém đầu xuống, tứ chi mặc dù không ngừng múa may. Nhưng tự nhiên một, điểm uy hiếp cũng không có. Lâm Hiên hơi chần chừ chỉ là một khôi lỗi nguyên anh sơ kỳ đối với. Hắn không có bao nhiêu tác dụng, huống chi là đã hư hao, nhưng vứt đi, thì cũng có chút đáng tiếc. Thôi có lẽ sau này còn có chỗ sử dụng, nghĩ tới đây, Lâm Hiên đưa tay, vỗ xuống bên hông, lấy ra một cái hộp ngọc, sau đó một đảo pháp quyết. Đánh ra, đem khôi lỗi thu nhỏ lại rồi nhét vào trong hộp ngọc, cây đầu. Bị chém xuống cũng thu về luôn, sau đó sán lên một tấm cấm chế phụ. Toàn, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, Lâm Hiên lần nữa quay đầu đi, ánh mắt của. Hắn rơi vào ven sông cách đó mấy trượng trên một khối đá đen có mắt. Một cây khan gấm. Đây là món bảo vật phòng ngự mà Khương Lão quái lưu. Lại đối phương bởi vì thoát đi vội vàng, cho nên để mặt nó rơi ở trên mặt đất. Vật này thần thông như thế nào, Lâm Hiên bản thân đắc lính giáo qua. Trong số cổ bảo tuyệt đối là đứng hàng đầu, cho dù là kim long giáp. Cua mình cũng không bằng, Lâm Hiên trước kia cũng chưa từng thấy loại. Lấy nhu thắng cương này. Nếu không phải trình độ pháp lực của mình tinh thuần so với lão quái. Vật kia hơn nhiều, lại có sự sắc bén của thanh họa, chỉ sợ cũng khó có. Thể phá vỡ phòng ngự của nó. Mặc dù bởi vì vườn thú nọ, nên không thể chém giết vì đại tu sĩ kia. Nhưng có được bảo vật này, cũng không uổng chuyến đi này. Lâm Hiên tay. Phải dơ lên, khăn gấm kia linh quang chợt lói, tự động bay vào trong. Lòng bàn tay của hắn. Lâm Hiên đưa ra trước mắt. Tinh tế quan sát, rất nhanh trên mặt cũng lộ ra một chút kinh ngạc, bảo vật này khi biến thành tường nước xó, đã bị thanh hỏa xé sạch, nhưng ở trên khăn gấm, một chút vết thương cũng không có, cái này cũng thật có chút kỳ quái, Chẳng lẽ là. Lâm Khiên trong lòng mơ hồ có chút phán đoán, bất quá cũng không chính xác cho lắm, phải thử một lần mới có thể rõ được. Nghĩ cho đến đây Hắn không hề do dự, một đảo pháp quyết đánh tới cái khăn gấm, chỉ thấy. Lam mang lóe ra, một bức tường nước nổi sóng đập vào mắt kiên cố chầm, trọng. Lâm Hiên vươn tay trái, nhẹ nhàng áp lên phía ngoài, nếu như là nước. Bình thường, muốn đưa tay luồn vào, tự nhiên là dễ dàng thích ý, nhưng... Hắn dùng lực một lát, lại cảm thấy có lực cản thật lớn, hay... Lâm Hiên cả người thanh mang lóe ra, ở giữa trán mơ hồ lóe lên một đổ. Án phượng hoàng tinh Xảo phượng vũ cửu thiên quyết thi triển ra, sau. Đó vận kình ấm xuống. Yêu tu công pháp có tác dụng cường hóa thân thể, lực của một cái nhấn. Này, không dưới hơn 10 vạn cân, nhưng chỉ luồn tới được cổ tay, đắc. Cảm giác được lực cản thật lớn. Lâm Hiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tâm niệm chuyển động, bích. Huyến ủ hỏa hiện lên, đem cả bàn tay bao bọc lấy, sau khi có ma viêm. Hỗ trợ, lực cản bị triệt tiêu đi rất nhiều, không thể nói thế như trẻ. Tre, nhưng đã đem cả cánh tay toàn bộ thọc vào bên trong. Không tệ, không tệ Lâm Hiên rút tay ra, chỉ thấy trên tường nước lập. Lòe! Một lần nữa trở lại thành một cái khăn gấm như cũ. Lâm Hiên lại đem bảo vật này đưa đến trước mắt. Tin tế quan sát. Án. Theo lý. Nếu là loại bảo vật phòng ngự bình thường. Một khi hóa thành. Màn ánh sáng. Mình đưa cánh tay luồn vào. Bảo vật này cho dù không bị. Hủy đi. Nhưng linh tính cũng sẽ nỉ tổn hao không ít. Nhưng cái khăn. Gấm nọt. Vẫn tản mát ra màu lam lộng lẫy Có vẻ mười phần linh tính Nói cách khác Bảo vật này không chỉ có thể lấy nhu thắng cương có Được sức phòng ngự kinh người Hơn nữa bản thân phản phất có được Bất diệt chi thể Rất khó bị hủy đi Nếu không phải không dùng thông Bảo quyết mới có thể Khu sự Lâm hiên cơ hồ muốn đem vật ấy xem như là Thông thiên linh bảo khố Mặc dù còn kém hơn một ít cũng không phải Bảo vật bình thường có thể sánh bằng Đương nhiên cũng không phải nói Thật không thể đem khan gấm phá hủy Nhưng ít ra cũng không hãi sợ Công dịch phổ thông Có vật ấy sẽ cùng ô long giáp thuẫn kết hợp Cho dù đối mặt với Lão quái vật ly hợp kỳ Có lẽ cũng không nhất định là đánh không lại Đương nhiên cũng còn xa mới nắm chắc phần chiến thắng Nhưng cũng đã Có thể liều mạng tình huống cụ thể như thế nào Phải giao thủ thì mới Biết được Lâm Hiên trong lòng nghĩ như thế Đột nhiên mi chợt động quay đầu Qua một đảo độn quang màu tím lánh đảm ánh vào trong mắt Lâm Hiên Khói miệng lộ ra nụ cười Trong tích tắc Hào quang nụ thu liếm đã đi Tới trước mặt bên trong lộ ra dung nhăn một vị nữ tử xinh đẹp. Phu quân. Cầm tâm ánh mắt đảo qua trên người lâm hiên thấy hắn khí sắc sung. Túc trên quần áo cũng không có vết máu lúc này mới thở vào một hơi. Mặc dù biết trưởng phu thần thông vượt xa tu sĩ cung cấp nhưng đối. Phương là không minh thủ tỏa bồ đề viện một trong vạn Phật tôn tứ. Đại Kim Cương trước kia cũng không phải không từng diệt sát qua đại. Tu sĩ cho nên Âu Dương trong lòng nhiều ít cũng có chút lo lắng. phu quân đã diệt sát tên kia. Cầm tâm trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ nghi hoặc trận chiến này chấm. Dứt không khỏi quá nhanh, hơn nữa phủ cận mặc dù có một ít dấu vết đấu. Pháp lưu lại, nhưng nếu là hai vị đại tu sĩ giao thủ, sao lại phá hủy? Không nghiêm trọng lắm. Trừ phi là bị giết nhanh chóng. Nhưng cái này. Hiển nhiên không có khả năng. Không phải không minh. Mà là tu sĩ của thiên xảo môn Lâm Hiên Thở. Dài chậm rãi nói. Thiên xảo môn. Âu Dương ngẩn ngơ. Vẻ mặt cũng có. Chút ngạc nhiên bọn họ vào đây từ lúc nào. Cái này vi phu cũng không rõ lắm. Ta nguyên muốn đem tên kia đoạt hồn. Luyện phách sau khi sưu hồn hiển nhiên sẽ có kết quả đáng tiếc đối. Phương rất rào hoạt đã để cho hắn chạy thoát Lâm Hiên có chút bực. Tức nói. Như vậy sao Âu Dương cúi đầu xuống trên khuôn mặt xinh sắn lộ ra. Một chút ưu tư cũng khó trách nữ tử này trong lòng không yên bọn họ. Hôm nay đã cùng vạn Phật tôn giao áp kết hạ thù không đợi trời. Trung. Hôm nay còn có một thiên xảo môn nữa. Nói lời không dễ nghe. Sau này sợ rằng khó có thể đặt chân ở tại thiên. Vân 12 châu bảy đại tông môn truyền thừa từ thời thượng cổ căn. Cơ thâm hậu cùng một phái kết thù đã đủ làm kẻ khác đau đầu đắc tội. Với hai phái thì sao còn có chỗ dung thân. Bất quá cầm tâm mặc dù trong lòng không yên trên mặt vẫn mang theo nụ Cười như trước. Nàng không hy vọng tăng thêm sự phiền muộn trong lòng. Trượng phu bất quá Lâm Hiên là người thông minh ra sao ái thê mặc dù. Chưa nói nhưng từ ánh mắt động tác của nàng đã rõ ràng trong lòng. Đang suy nghĩ cái gì? Cầm tâm không cần lo lắng chúng ta sẽ không. Cùng thiên xảo môn giao ác Lâm Hiên mỉm cười mở miệng nói. Sẽ không giao ác Âu Dương cầm tâm trên khuôn mặt xinh xắn lộ ra vẻ. Ngạc nhiên. Đúng vậy, cho dù ta thả lão quái vật nọ bình yên rời đi, nhưng chúng ta lâu như vậy cũng không có tìm được lối ra chứng minh muốn rời khỏi. Vô Đin Hà cũng không thoải mái, nếu ta dự liệu không sai có lẽ chúng ta tìm kiếm căn bản là vô dụng. Vô dụng. Phu quân sao lại nói như thế? Âu Dương ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Cầm tâm, vô định hà này. Nếu là hành cung của A-tu-la-vương, Vậy lối ra có thể căn bản là ở. Trong hành cung Lâm Hiên vừa nói, Vừa chỉ vào ánh trăng màu đỏ, Vẫn cao cao ở trên bầu trời. Cái này, Âu Dương ngẩn ngơ cẩn thận ngắm lại, Phu quân nói không. Sai tính qua cũng rất có thể. Hướng chi đối phương xuất hiện ở đây. Khẳng định không phải là cơ duyên xảo hợp. Ta thấy vẻ mặt của lão quái. Vật nọ tuyệt đối là ý đồ khác. Lâm Hiên chầm rãi mở miệng. Có ý đồ. Khác chẳng lẽ mục đích của hắn cũng là muốn tranh đoạt tu la thần. Huyết. Cái này cũng không rõ ràng lắm. Nhưng như vậy không phải là rất tốt. Sao? Lâm Hiên nghe âu dương phân tích xong. Không có nóng vội, khóe. Miệng ngược lại lộ ra nụ cười như vậy mà nói, ta cùng với hắn sớm. Muộn sẽ gặp lại mà, lần này hắn có thể chạy thoát, bất quá là may mắn. Mà thôi, lần tới cũng không có vận khí như vậy đâu. Chỉ cần đem lão, quái vật này diệt sát tại vô định hà, tin tức sẽ không truyền ra. Chúng ta cùng thiên xảo môn sao lại có thể kết thù Lâm Hiên mỉm cười. Mở miệng nói. Như vậy cũng đúng nghe Lâm Hiên nói như thế. Vẻ mặt của Âu Dương. Cũng thoải mái đi hẳn phu quân nói không sai. Chúng ta bây giờ nên. Làm thế nào? Bây giờ cách trang tròn còn 10 ngày nữa. Nếu biết khi đoạt bảo sợ. Rằng sẽ có một phen tranh đoạt. Hôm nay đương nhiên là tìm một chỗ tạm. Thời nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghỉ ngơi cho thoải mái một phen Âu dương gật đầu ý định của phu quân Cùng với nàng không mưu mà hợp Hiển nhiên không có gì gì nhỉ Vì vậy hai người hóa thành một đảo cầu Vòng đi tìm một nơi thích hợp Khương lão quái ở trong tay lâm hiên Ăn đau khổ không nhỏ dọc theo Đường đi không dám có chút trì hoãn Giống như chim sợ cành con đổn Túc toàn bộ tung ra Hôm nay đã ở ngoài mấy vạn dặm Hô rút cuộc Hắn thở hồn hển đồn quang thu lại Chầm rãi hạ xuống chạy Trốn xa như vậy Cho dù tu vi thông thiên Cũng tuyệt đối duy trì Không nổi hôm nay đã hóa hiểm vi di Không cần trốn tránh nữa Hắn dùng tay ôm ngực Máu tươi vẫn đang không ngừng Từ trong khe hở Chảy ra cho dù là người tu tiên Nếu để chảy máu quá nhiều thân thể, cũng có thể suy sụt, cho nên phải đem thương thế xử lý một chút. Hắn đưa mắt chung quanh, quay đầu đánh giá bốn phía một chút, phía. Trước mà một tòa sơn mạch chạy dài chập trùng, núi đá vẫn một màu đen. Như trước còn có một ít thực vật cổ quái, ở chân núi có một cái đầm. Âm u, hồ nước bình tĩnh không gợn sóng. Tất cả cũng không có gì không. Ổn, thả thần thức ra, phủ cận cũng không có linh lực hoạt âm khí cường. Đại nào, nói cách khác, ở đây toàn bộ an toàn. Thở vào nhẹ nhõm hắn ở bên hồ tìm một khối đá sạch sẽ ngồi xuống. Lúc này mới cúi đầu kiểm tra thương thế trước ngực. Ngực phải bị thanh hỏa đâm chúng cả phổi cũng bị sỏ xuyên qua kiếm. Này không biết dùng thứ gì để chế ra, không chỉ có sắc bén vô cùng. Còn chứa một cố lực lượng dù gì, làm cho thương thế rất khó khép lại. Nếu không lấy tu vi đại tu sĩ như mình, đem pháp lực vận chuyển có thể. Tạm ngừng chảy máu, nhưng phương pháp này cũng không thể sử dụng. Hơi chần chừ một chút, hắn vỗ xuống bên hông, lấy ra một ít bình sứ. Mở ra đem thuốc chỉ thương mang theo uống vào, sau đó trên vết thương dán một tấm phù toàn cầm máu. một luồng khí mát lạnh truyền đến hương lão quái trong lòng buông. Lỏng nhắm hai mắt lại khoanh chân ngồi bắt đầu dùng công chữa thương Cùng khôi phục pháp lực. Đảo mắt đã qua thời gian một chén trà nhỏ. đột nhiên hắn những mày đột nhiên mở hai mắt chỉ thấy bốn phía thân. thể không biết từ khi nào đã xuất hiện một ít xương mù màu đen, Sương mù này vừa nhìn cùng với âm vụ bình thông tựa hồ giống nhau Nhưng cẩn thận quan sát Lại rõ ràng đậm đặc hơn nhiều Mơ hồ có một hương vị ngọt ngào ở bên trong Bất quá rất nhạt Nếu không để ý căn bản là người không thấy được Nhưng thương lão quái lại Biến sắc thứ này có độ Hắn cả người quang mang lóe ra đã đem linh Lực hộ thuẫn mở ra Cơ hồ đồng thời lúc đó, vụ vụ này bắt đầu khởi động thoáng cách đắc Trở nên càng thêm dày, mà xương mù này cùng với mực của bạc tụ phun. Ra có vài phần tương tự, đem hắn bao vây lấy đồng thời một cỗ yêu lực. Mạnh mẽ vụn ra. Bất quá cùng khí thế của yêu thú tầm thường phát ra cũng khác bên. Trong yêu lực, hỗn loạn có một cỗ tử khí dày đặc, khương lão quái thân. Là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ kiến thức hiển nhiên nguyên bác. Không. Khỏi đồng tử co rút. Hắn biết mình gặp phải vừa thú trong truyền. Thuyết. Lúc này lui đã không kịp. Bất quá lão quái vật mặc dù vẻ mặt vẻ lo. Lắng. Nhưng kinh cũng bất loạn. Tay áo bào phất một cái. Một thanh. Tiên kiếm hình dạng cũ ký bay vút ra thanh mang lói lên mặt ngoài. Bao phủ điện hồ màu lam. Nhanh. Khương lão quái ngón tay điểm về phía trước, một đảo điện hồ thô to từ. Trên tiên kiếm bắn ra, sau khi lăn lộn thì biến thành dao long, hay. Lợi trào huy vũ, liền hướng về phía âm vụ trột tới, hướng sang hai bên. Chia ra, hung hăng xé sách. Theo lý thuyết, công pháp lôi thuộc tính đối với âm hồn dựa vật có. Hiệu quả khắc chế rất tốt thanh tử điện kiếm này của Khương lão quái. Ui lực càng không phải chuyện đùa. Nhưng mà một màn trước mắt lại cùng tưởng tượng của hắn lại khác. Điện dao vừa xé, mặc dù không thể nói không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng chỉ tách ra được một lỗ nhỏ đường kính chừng một thước. Tử vụ này vẫn không ngừng hợp lại, mặt ngoài lại biến ảo ra các loại. Khuôn mặt khác nhau đồng thời có tiếng rượu gào thét thê lương truyền Ra, nghe vào trong tay, Khương lão quái tâm thần trong tích tắc có chút. Thất thần trên chán hắn tràn đầy mồ hôi hột, bản thân đã quá khinh. Địch quái vật này so với tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Hiện thân đã lâm vào nguy cơ, hắn nơi nào còn dám có nửa điểm lưu lực. Một đảo pháp quyết đánh ra. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện linh lực. Trong thân chỉ có thể xuất ra được 1 phần ba. Khương lão quái vừa sợ vừa giận. Mặc dù vết thương trên ngực vẫn chưa. Khôi phục. Nhưng ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Chẳng lẽ là bởi. Vì vụ vụ chung quanh có độc. Vì thế làm chỉ trẻ linh lực trong cơ thể. Mình. Trong đầu ý niệm chuyển động. Ngay sau đó một tiếng nổ truyền vào tai. Mặt hồ nhìn như bình tĩnh đã nổi lên sóng lớn ngập trời. Một vật xuất hiện trong sóng. Hình dáng tướng mạo dữ tờn đáng sợ. xúc tu có 8 cái trên dưới huy. Vũ, mỗi một cách đường kính còn lớn hơn cách đầu quái vật này từ bề. Ngoài xem ra cùng quái vật mà Lâm Hiên diệt sát sống nhau như đúc. Nhưng hình thể lại không thể so sánh. Lâm Hiên gặp bất quá chỉ là phân. Hồn mà thôi, còn trước mắt chính là bản thể, liếc mắt nhìn qua thể. Tích khổng lồ như một tòa núi nhỏ vậy. Ui áp thật lớn càng làm cho Khương lão quái ra đầu tê dại, cắn răng. Một cái, bất chấp thương thế trước ngựa, mở miệng ra, một đảo máu. Huyết phun ra bùng một tiếng nổ thành huyết vụ, bị tiên kiếm như cá. Voi hút nước thu lấy, sau đó điện mang trói mắt kiếm này đón gió tăng. Vọt lên, mang theo tiếng nổ vang ầm ầm, hung hăng chém về phía trước. Tử vụ này cũng không phải chuyện đùa, nhưng dưới uy năng của tiên. Kiếm đã bị càn quét không còn. Nhưng thương lão quái không có thả lỏng, ngược lại cảm thấy một cỗ. Kinh sợ khó hiểu xuất hiện, vội vàng hai tay chập lại, miễn cưỡng thi. Triển phép xúc địa thân hình mơ hồ đã biến mất không còn thấy bóng. Giáng tâm hơi. Tiếng nổ chợt truyền vào trong tay là một xúc tu của quái vật đập xuống cả mặt đất cũng nước ra. Ui lực thật đáng sợ làm cho Khương lão quái mặt trắng như tờ giấy. Ngẩm đầu nhìn lên thì thấy quái vật nọ tản ra khí thế vô cùng. Hắn đồng tử hơi co lại trong lòng mơ hồ cảm giác được có chút không. Ổn nhiến răng nhiến lời mở miệng nói ngươi ngươi không phải dược thú. Hừ, tiểu gia hỏa ngươi cũng có chút nhãn lực, vậy hãy thức thời một. Ít, không có phản kháng, ngoan ngoán để cho bổn tôn cắn nuốt, nơi này. Trừ âm hồn rượu vật, đã trăm vạn năm nay không có nhìn thấy người tu. Tiên nhân loại, mà ở đây âm khí dày đặc, có cắn nuốt như thế nào cũng. Không có cách nào làm cho bổn tôn tấn cấp, nhưng ngươi thì khác, chỉ tên. Cần cắn nuốt nguyên anh của ngươi bổn tôn có thể hóa thành hình. Người, tiếng cười của bạch tuộc quái truyền vào tay theo linh trí mà nói. Người này đã không kém gì nhân loại, khẩu khí lại càng quá lớn, lại. Tuyên bố muốn cắn nuốt một gã tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Nhưng Khương lão quái cũng cố không kinh sợ, nhìn chầm chầm vào quái. Vật trước mắt đối phương phát ra khí thế cùng linh áp rất khác. Nhưng lại làm cho hắn cảm thấy một cảm giác sợ hãi nổi cả da gà quái vật. Này mặc dù kêu ngạo tới cùng cực, nhưng không phải là nói năng lung, tung. Ngươi không phải yêu tột, cũng không phải là vượt vật, nhưng khí. Tức lại cùng hai cái này có vài phần tương tự, ngươi đến tột cùng là giống gì. Vấn đề này bổn tôn không muốn trả lời ngươi, hoặc là chờ vào bụng của ta thì sẽ giải thích cho ngươi. Bạch tụa quái ngũ quan mắt mũi rõ ràng là một mặt người xấu xí, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc, mở ra cái miệng như bồn máu phun ra một cột sáng màu đen. Không, không phải cột sáng, là nước mực, nhưng không có chút tinh khí nào, ngược lại tản mát ra một hương vị ngọt ngào. Ánh sáng cùng mùi cùng với vụ vụ mới vừa rồi có chút tương tự, nhưng... uy lực cũng không giống, Khương lão quái tuy là nguyên anh hậu kỳ vẻ. Mặt cũng cực kỳ sợ hãi, nhưng mà ngay lúc này căn bản là không có chỗ. Mà trốn chỉ có thể kiên trì đến cùng. Âm khí tận trời, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một bát quái đồ thật lớn. chợt sáng chợt ẩm chợt hiện. Sau khi diệt sát La Gia vừa thổ cửa đầu Lão tổ biết thân phần bại lộ Dứt khoát không ẩn hành tung nữa Mang Theo hỏa giao vương cùng thanh liên cư sĩ dết qua Nhưng lại đụng vào Đại trận mà La Gia bày ra Đây là cái gì? Nhìn âm hồn dục vật bốn phía hiện lên Lại có một khối bát quái đồ ở Giữa hỏa giao vương chố mắt đứng nhìn Cũng khó trách hắn nghi hoặc này hai loại đồ vật này, nguyên là tương. Sinh tương khắc, khi nào lại có thể hòa thuận ở chung. Tại thời viễn cổ, phục hợp trận pháp từng nổi danh một thời, nhưng cho. Tới nay, sớm đáp tại tu tiên giới tuyệt tích bộ trần bàn trần kỳ này. Là la ra tổ thượng truyền xuống, hỏa giao vương chưa từng nghe nói. Ngạc nhiên cũng không có gì lạ. Thật ra đừng nói là hắn, dù là cửa đầu lão tổ ở bên cạnh trên mặt. Cũng tràn đầy nghi hoặc bất quá lúc này, căn bản là không có thời. Gian để suy nghĩ nhiều. La ra bày trận pháp ở chỗ này, cũng không biết mục đích của bọn họ. Nhưng 89 phần 10 là đã tới thời điểm mấu chốt để đoạt bảo. Nghĩ tới đây, ba người trong lòng nóng này cũng không nói gì, đều thi. Triển thần thông, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem trận pháp bài. Trừ, hỏa dao vương cả người rung lên, hào quang lóe ra, đã hiện ra nguyên. Hình yêu thể, biến thành dao long màu đỏ, thân dài quá 20 mươi. Trượng, mở ra cái miệng như bồn máu, phun ra từng đảo hỏa trổ chói. Mắt, nhất thời cả khoảng không đều toàn ánh hồng, âm hồn rượu vật bị. Càn quét không còn. Yêu hỏa hóa hình hậu kỳ vốn không phải chuyện đùa, huống chi là của. Bản thể là một dao long hỏa thuộc tính bởi vì thiên phú, phun ra. Yêu hỏa mặc dù không dám nói đốt tận vạn vật, nhưng nhân giới có thể. Ngăn cản cũng không nhiều. Thanh liên cư sĩ cũng không có nhàn dối, một quyển sách bộ dáng cũ kỹ. Bay vút ra đây mới là bổn mạng bảo vật của hắn, nhưng cũng không phải. Là giấy mà là do một loại trúc làm nên tỏa ra một cỗ linh lực xanh Biết chấn đồng tâm phách người khác Nhanh, thanh liên cư sĩ tay phải dơ lên một đảo pháp quyết đánh ra quyển Sách hào quang hiện lên giữa không trung chậm rãi mở ra dị thường chính là trên quyển sách cũng không có văn tự mà vẽ đồ Hình, hình hổ Trông rất sống đồng các loại các dạng hổ đứng ngồi, chụp, mồi, nô. Đuột, lớn nhỏ cũng phải cả trăm con, hình thái mặc dù đều không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ cũng rất uy mãnh. Tại thi tộc hổ được xưng là Bách thú chi vương, cho dù tại tu tiên giới, yêu hổ mặc dù không tính là thiên địa linh tộc, nhưng lấy dũng mãnh mà nổi tiếng hậu thế. Bình tâm mà nói Tử nguyên lý mà nói Bách hổ thú vương đồ của thanh Liên cư sĩ cũng không có chỗ nào thần kỳ Bất quá lấy linh trúc ngàn Năm luyện chế bổn mạng pháp bảo Sau đó thu thập hồn phách hổ yêu Lấy Bí pháp luyện chế Phong ấm trong đó Cũng tương tự như quá trình chế ra khí linh pháp bảo Nhưng một bảo vật như vậy Mặc kệ phẩm chất như thế nào Đều phong ấm Một khí linh là đủ rồi, nhiều không nhất định là có lợi, ngược lại sẽ. Làm cho bảo vật linh tính bị hao tổn, thậm chí pháp lực hỗn loạn không. Tinh khiết. Nhưng bách hổ thú vương đồ này thì khác, mặc dù trong bảy đại môn. Phái tùng phong thư viện núi không lộ, nước không hiện, nhưng sản. Sinh ra loại lão quái tu vi thông thiên như vọng đỉnh lâu công pháp. Thần thông hiển nhiên không phải chuyện đùa. Bảo vật này chính là thanh liên cư sĩ căn cứ bí thuật bất truyền của. bổn tông hao hết thiên tân vạn khổ thật vất vả mới luyện chế thành. Công uy lực như thế nào người biết đến cũng không nhiều lắm bất quá. Vọng đình lâu cũng đã từng tán thưởng qua. Làm để nhất cao thủ thiên vân 12 châu lão quái vật nó có thể. Nói là cực kỳ cao ngạo. Nói lời không dễ nghe, nhân giới đã không có. Mấy món bảo vật có thể làm cho hắn coi vào mắt, bởi vậy có thể thấy. Được, bách hổ thú vương đồ tuyệt có chỗ bất phàm. Theo pháp lực thanh liên cư sĩ rót vào trong bảo vật thanh quang phun. Ra, bị một tầng xương mù bao phủ lấy, sau đó hướng về bốn phía mà. Khuyết tán kéo dài trong khuôn viên cả Mau tiếng hổ gầm làm kẻ khác. Phát run vang lên không ngừng, sau đó hào quang thu liếm, sương mù nọ. Lại cấp tốc chuyển động, một đầu yêu hổ hung mánh đập vào mắt, lớn nhỏ. Không đồng nhất, nhưng nhưng lại tản mát ra yêu khí cực kỳ đáng sợ. Điên cuồng hướng về bốn phía mà đánh tới. Cửu đầu lão tổ cũng dơ tay lên, mặc dù không có lấy ra bảo vật gì. Nhưng thiên địa nguyên khí bốn phía lại bắt đầu chuyển mình, ngưng tụ. Thành từng đảo quang hồ đường kính dài hơn 10 trượng, hung hăng. Hướng về phía trước mà bổ tới. Chiêu số đơn giản, nhưng uy lực lại làm cho người ta liếu lưới, phục. Hợp chi trận mặc dù chắc chắn, nhưng đối mặt với ba lão quái vật điên. Cuồng toàn lực tấn công, bất quá chỉ một lúc đã có vẻ lung lay muốn, đổ. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng chuyện vào tai, la ra lão tổ sắc mặt lo. Lắng tới cực điểm bất quá hắn cũng không có mở miệng thúc dục không. Cần mình nói, tu sĩ bố trận cũng biết không thể trì hoãn, ngay lúc này đã không ai giữ lại pháp lực. Lúc này ở bốn phía la bàn cực lớn kia đã dâng lên chín cột sáng đen, đúa như mực.